Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngay cả nằm viện cũng vì công ty Cô cảm thấy anh thật sự là quá ngu Thôi chúng ta đi ăn cơm Đừng vì loại chuyện nhỏ chọc tức giận thân thể Vụ chiều duy thẩm nghĩ Xem ra vụ việc của tiểu trường xảy ra Khi anh đang nằm viện Không biết chiều ngọc đã làm gì Giận muốn no luôn rồi Càng nghĩ càng đau lòng cho anh Lâm Nghi Trăn không tự chủ ôm sát cánh tay của anh Nếu tất cả mọi người ước hiếp anh để trách nhiệm cho anh. Như vậy trong một năm này, liền ra cô bảo vệ anh đi. Đứa ngốc! Anh yêu thương nhéo nhẹ mũi thon của cô, tâm tình cảm động không cách nào nói rõ. Cô là người đầu tiên lo lắng cho anh, vì anh mà phẫn nộ, cho dù anh cho đó là chuyện nhỏ hơi hợt. Vũ Triều duy cảm thấy buồn cười, chân tình nho nhỏ đã bất giác nảy sinh trong lòng. Những món kia có phải rất mắc hay không? Lòng nghi tràn giờ cao quyển menu, Tránh tầm mắt của nhân viên, hỏi nhỏ Vũ Triều Duy ngồi đối diện. Nhìn nhà hàng xanh vàng rực rỡ như cung đình hoa lệ nước Pháp. Cả phục vụ cũng là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh. Cô vừa đi vào cửa đã thời hối hận. Giọng nói e lệ của cô làm Vũ Triều Duy mỉm cười không dứt Hiện tại hỏi cái này không phải là quá muộn. Anh ngẩng đầu lên nói với người nước ngoài một cách lưu loát mà cô nghe không hiểu. Phục vụ gật đầu, sau đó lấy menu rồi rời đi. Này, tôi còn chưa gọi món mà. Lông mày của Lâm Nghi chăn nhăn lại, sớm biết ăn một bữa cơm phiền phức như vậy, cô sẽ không vì tò mò mà đến. Nhìn lướt qua cái bản đã sắp xếp gọn gàng giao nĩa cùng cái ly, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền suy dụp. Nếu là Chu Đình thì cô đã gõ đầu cô ấy một cái rồi. Nhưng mà giờ phút này đối mặt với cô là vị hôn phu giả. Nếu như ở trước mặt anh phạm sai lầm nhất định rất mất thể diện. Ồ, làm thế nào đây? Cô lo lắng, cái đầu đẹp hết nhìn đông tới nhìn Tây, muốn từ người khác xung quanh mà học trộm nghỉ thức dùng cơm. Nhưng mà ánh sáng ở đây mờ mờ tối, căn bản không xem rõ. Cô không khỏi ở trong lòng trách mắng. Thiệt là không có việc gì sao lại đen như vậy. Cả thịt sườn dê cùng hải sản thịt hầm đinh ở nơi này cũng không tệ. Món ăn còn lại là hồng tiêu bơ canh đặc. Canh gà can hương cả mộ tư. vẻ mặt lâm nghi chăn đau khổ. Đó, Tôi ăn thì sườn dê được rồi. Lúc này phục vụ tặng một bình rượu trước, đứng tại chỗ mở bình rượu, xác định mùi rượu không thay đổi, sau đó mời bọn họ thử. Cô không biết phải thưởng thức rượu như thế nào, sững sờ nhìn chăm chú nước rượu đỏ ở trong ly thủy tinh trong suốt của mình mà xoay xoay tròn. Sao không uống mà lại ngồi nhìn? Cô chần chờ một chút, hít sâu rồi giơ ly rượu lên uống hết một hơi. Rượu chảy thẳng xuống như muốn đốt trái cổ họng. Cô bị sặc hò mãnh liệt, hò đến cả nước mắt cũng chảo ra. Không cần uống gấp như vậy, uống rượu đỏ phải từ từ thưởng thức. Vũ chiều duy ưu nhã uống cạn rượu trong ly, đồng thời bằng người phục vụ lôi ra. Đây không phải là rượu bồ đào sao? Lâm Nghi chăn lẻ lưỡi, phẩy phẩy sự cay nồng của rượu còn sót lại trong miệng. Cô thường nghe người ta nói rượu bồ đào chính là rượu trái cây, là một loại sâm banh. Làm sao sẽ cay như vậy? Hơn nữa bụng giống như có một lò hỏa thiêu. Đó là rượu bồ đào Chỉ là thời gian càng lâu Càng mùi vị càng nồng đậm Vậy sao Nhìn mặt cô ứng hồng giống như thần lộ Trong cửu côi xinh đẹp Làm lòng người mê loạn Vũ chiều duy cảm thấy miệng đắng lưỡi khô Vội vàng uống thêm một ly rượu đỏ Ai ngờ rượu nóng rực bụng dưới Ngược lại khiến cho anh cả người nóng gian Đây là xảy ra chuyện gì Hoàn hảo lúc này phục vụ đưa lên món ăn Tạm thời rời đi tâm tình thấp thỏm hốt hoảng của anh Nấc Những rau nĩa này giống như thế nào? Cô cảm giác đầu mình có chút không tỉnh táo Cô nghĩ thế nào thì dùng như thế đó Chỉ cần không giống như ăn gà răng muối Lấy tay là có thể Vũ Chiêu Duy cười Cánh tay dài đem dao nĩa bảo vào tay trái tay phải của cô Chĩa vào có chút khó khăn Lâm Nghi Trăn nhìn chằm chằm dao nĩa Trơn trượt khỏi miếng thịt Tại sao không sử dụng đũa Dưới cơn nóng giận, cô dùng đĩa cắm nguyên miếng thịt, sau đó không hề nhã nhặn mà cắn luôn một phần tư miếng thịt, cực kỳ khoái trí, rồi khách khách bật cười. Ăn ngon, nơi này không hổ là nhà hàng Tây danh quý. Trạng thái say chênh choáng làm cô sớm mặc kệ người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, lại lớn miệng cắn một cái, suýt nữa bị nghẹn, vội vàng lấy cái ly mà mình thuận tay nhất để uống, rượu đỏ. Tiếp theo là đông một tiếng, cô say ngã. Vũ Triều Duy nhìn cô choang váng, giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới hai ly rượu bồ đào lại có thể giải quyết cô gái om sòm này. Nghi chăn, mau dậy đi. Anh thấp giọng gọi cô hai lần, xác định không có hiệu quả, liền kêu người bồi bàn đến tính tiền. Sau đó anh ôm lấy Lâm Nghi chăn, đang bất tỉnh nhân sự trở về nhà. Anh không khỏi lắc đầu một cái, nếu anh thật sự có ý đồ, chỉ sợ cô đã sớm thất thân không biết mấy trăm lần. Cô gái này thật Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net